Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Dù biết nói ra sẽ bị cười nhạo Hắn cũng không thể không nói Nhưng khi nghe Mạnh Hàn Vũ nói Anh đã chuẩn bị mưa hoa Còn có nước hoa Thì biểu tình của Lưu Kỳ có chút văn vẹo Dễ dàng có thể thấy được anh Đang cực lực nhẫn lại Để không cười ra tiếng Đến khi Mạnh Hàn Vũ nói Anh bị nhan lệ chi dùng hơi cay Phun vào người Thì cả người Lưu Kỳ run rẩy Một tay còn khoa trương ôm lấy bụng Nhìn người nào đó nhịn cười Đến nỗi muốn phát điên Mạnh hàn vũ tức giận mà la lên Cậu muốn cười, liền cười đi Thành ầm còn mang theo chốt cam chịu đáng thương Nghe vậy Lưu Kỳ lập tức cười ra tiếng Mấy phút đồng hồ sau Tiếng cười hơi dừng lại Lưu Kỳ đi đến bên cạnh mạnh hàn vũ Thần thiết vô vỗ bở vai anh Mang theo sự vui sướng Khi ai đó gặp họa nói Huỳnh đệ, tớ thật muốn nói Tớ thông cảm cho cậu Nhưng mà chuyện này cậu bị như vậy thật ra rất xứng đáng hừ mạnh ngàn vũ không kiên nhẫn khoanh tay cậu thật sự không nhớ rõ hay là đang giả ngu lúc chúng ta sự lễ tốt nghiệp đùng ra nha lệ chi được lên đài nhận hoa của hiệu trưởng nhưng cuối cùng lại đổi là cậu nước hoa bách hợp mạnh ngàn vũ kêu to đúng hoa ngày hôm đó là hoa bách hợp mà nha lệ chi vừa gặp đám mấn cho nên mới đổi thành câu Nói đến đây, Lưu Kỳ có chút đồng cảm với tài nữ. Bị người đàn ông này coi trọng, thật không biết là sướng hay khổ đây. Nói như vậy, cậu ngay cả bạn gái dị ứng nước hoa cũng không biết. Năm đó, ngay cả đại gia đây cũng biết cô ấy ngửi thấy hương, liền biến sắc. Lưu Kỳ lắc đầu tờ dài. Lúc đó chúng tôi kết sao, cô ấy cũng chưa từng nói qua. Mạnh ẳn Vũ Tháp Sạo nói, như là biện giải, lại giống như oán giận. Ây ra, Vạn sự khởi đầu nan, người anh em cố lên. Lưu Kỳ nói xong, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đến cửa, lại quay đầu nói một câu. Người anh em, cậu xử lý cho tốt một chút. Nếu ngày mai để mọi người thấy đôi mắt đỏ của cậu thì không ai đâu. Mạnh hàn vũ trừng mắt, ngồi phịch trên sofa, không để ý đến Lưu Kỳ nữa. Lưu Kỳ thở dài rời đi. Giờ nghỉ trưa hôm sau, mạnh hàn vũ tiêu sái anh tuấn xuất hiện. Nhìn vào đôi mắt anh. Lưu Kỳ cười cười đi đến phía trước trả đón chào chưa Tốt hơn nhiều Nhìn ký, ánh Tôi hẳn vũ hũ Còn có chút đỏ lên Anh cười khổ nói Hiện tại, những thứ đổ trống sói lang Thật sự quá nhiều Tôi có cảm giác như bị thuốc chữ sâu phun vào vậy Còn kiểu con gái trong gioi lang that su qua nhieu toi co cam giac nhu bi thuoc Nhưng sau phun vao vay con kieu con gai giong nhu nha lệ chi Trước kia, anh có thể theo đuổi được Thật là một kỳ tích Nhưng sau nhiều năm Muốn kỳ tích là một lần nữa xuất hiện Không dễ dàng như vậy đâu. Cậu đang suy nghĩ vì sao Nha Lệ Chi đối xử với cậu như vậy à? Đúng rồi. Mạnh Hàn Vũ khẩu khí ỉu xiu, "Hiện tại anh chỉ có thể ngồi nghe tên kia phân tích cái gì mà tâm lý nữ sinh. Dù sao về phương diện này anh cũng không bằng người ta." "Cậu không nghĩ đến cảm xúc của Nha Lệ Chi sao, mà cứ cho rằng cô ấy sẽ thích việc cậu làm. Còn có, cậu đã quên rồi sao, tài nữ của chúng ta" Rất không thích bị trở thành tiêu điểm. Liêu Kỳ lành lạnh bồi thêm một câu, đứng dậy rời đi. Dù sao ý kiến thì anh cũng đã cho rồi, còn nghe hay không là trách nhiệm của tên mạnh hàn vụ kia. Cùng lắm thì tiểu tử kia sẽ phải ăn thêm một chút đau khổ nữa. Liêu Kỳ có chút vui sướng khi người nào đó gặp họa. Thấy anh, nhà lệ tri sẽ cảm thấy thương cảm, đau khổ bởi vì anh là nam chính trong giấc mơ thanh xuân của nao đo gap hoa thay anh nha le Chi se cam thay thuong cam đau kho boi vi anh la nam chinh trong giac mo thanh xuan cua co lúc mà cô vô lực để tuổi trẻ tươi đẹp trôi qua theo năm tháng anh cứ như thế càng ngày càng anh tuấn hơn tất cả chỉ là một giấc mơ tỉnh dậy giấc mơ sẽ tan biến nhà lệ chi không rõ đạo lý này anh có thể hiểu hay không đối với tình cảm lúc trước dành cho mạnh hàn vũ nhà lệ chi không còn hứng thú nữa chỉ cần hiện tại anh im lặng một chút không gây phiền toái cho cô là được rồi nhưng mà có đôi khi tình cảm chính là một thói quen đáng sợ Mà Mạnh Hàn Vũ chiều nào cũng cố ý Đến văn phòng làm việc của nha Lệ Chi Cùng đồng nghiệp của cô nói chút chuyện phiếm Thế nên một ngày mà anh không tới Sẽ có chút không quen Trải qua hai lần thất bại Mạnh Hàn Vũ đã nhận thức được sai lầm của mình rồi Anh vẫn là xem tưởng Nhan Lệ Chi Cứ nghĩ cô sẽ bị xã hội này đồng hóa Nhưng mà anh đã quên Cô kiều nha như vậy Độc lập như vậy Chẳng trách ừ. Có lẽ cô nghĩ lúc trước Anh yêu cô là vì danh nghĩa của cô sau này cũng vậy cũng không thay đổi huồng chi tiểu nhân sao có thể nói chuyện thế tục cho nên anh nhất định phải đuổi cái ý nghĩ trong đầu của cô đi chuyển nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.